Xin chào các bạn, sau đây mời các bạn nghe tiếp phần 8 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống Mặc do Hà Giang dịch Phần 8 Tốt với người khác, tâm hồn mới thật sự an yên Cuộc sống của một con kiến cũng đáng quý Lớn từ châu, dê, lợn, gà, vịt, cá, tôm nhỏ tới ruồi muỗi dẹp rét thần lằn đều không thể làm hại, tuyệt đối không được vì chúng nhỏ bé mà coi thường đại sư hoàng nhất. Chúng ta đều biết người xuất gia không sát sinh, không sát sinh chính là trân trọng sinh mạng, bởi vì chúng sinh bình đẳng, chúng ta không được phép sát hại dù là tính mạng của một con côn trùng nhỏ bé. Đại sư hoàng nhất đến nhà của học trò Phong Tử Khải. Phong tử khải mới ông ngồi trên chiếc ghế mây Đại sư nhẹ nhàng lắc chiếc ghế mây Sau đó mới từ từ ngồi xuống Mới đầu phong tử khải lấy làm lạ Nhưng lại không tiện hỏi Sau đó thấy đại sư lần nào cũng đều làm như vậy Không kiểm được mới hỏi ông nguyên nhân Đại sư Hoàng Nhất trả lời rằng Giữa các thanh mây của ghế có lẽ có côn trùng nhỏ kẹt vào Đột nhiên ngồi xuống sẽ để dễ giết bọn chúng Cho nên trước tiên phải lắc nhẹ một chút Rồi từ từ ngồi xuống để chúng có thể tránh đi Hòa thượng Trích Thủy Bái hòa thượng Nghị Sơn làm thầy năm 19 tuổi Mới đầu Trích Thủy được phái đi đun nước tắm trong chùa Có một lần sư thầy tắm chê nước quá nóng Bảo cậu đi lấy một thùng nước lạnh hòa vào Cậu xách nước lạnh đến Múc một ít nước nóng rội ra ngoài đất Sau khi chế thêm nước lạnh thì lại rội hết chỗ nước lạnh còn thừa ra đất Sư phụ liền mắng cậu Sao con hấp ta hấp tấp như vậy? Dưới đất có bao nhiêu sinh mạng như con kiến, ngọn cỏ Rội nước nóng như vậy xuống đất sẽ làm tổn thương bao nhiêu sinh mạng Mà nước lạnh còn thừa có thể đem đi tới hoa, cứu sống cây cối Nếu con không có lòng từ bi thì xuất ra để làm gì? Những sinh mạng bé nhỏ như con kiến, cây cỏ ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta coi chúng còn không bằng hạt bụi trên áo, càng không nghĩ tới việc quý trọng sinh mạng của chúng. Trên thực tế, nếu như đặt mình vào vị trí của con kiến, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi có người đối xử với mình như vậy? Đại sư Hoàng Nhất ở một mình trong đảo Nguyên Sơn bị chuột núi quấy nhiễu cả ngày không yên. Chuột cắn phá, thậm chí còn thả vân lên kinh thư, quần áo trong phòng và cả tượng Phật trong chùa. Để tránh họa này, đại sư lật xem sách cũ, thấy trong sách có ghi cách nuôi chuột thế này. Lấy cơm nuôi mèo để nuôi chuột thì sẽ không có họa từ chuột. Đại sư liền lấy cơm cho chuột ăn, mỗi ngày hai lần, mỗi lần đều gõ chuông thông báo trước bữa ăn. Cứ làm vậy nhiều lần, chuột nghe thấy tiếng chuông, liền ra khỏi ổ tìm cơm, không cắn những đồ vật trong chùa, cũng không tùy tiện thả phân khắp nơi. Có thể có người sẽ nói, loài chuột sinh sôi nảy nở nhanh, sau này hậu họa vô cùng. Đại sư Hoàng Nhất bèn khuyên bảo, với kinh nghiệm nhiều năm nuôi chuột của tôi, tuy rằng chúng sinh nhiều con, nhưng đa phần đều chết tự nhiên, không mấy con sống tiếp được, không đáng phải suy nghĩ. Lúc lâm trung, ngài đã để lại di thư, đặc biệt căn dặn đệ tử. Nhớ đổ đầy nước vào bốn cái bát nhỏ thường dùng đặt ở bốn chân của bàn thờ, tránh để kiến ngửi thấy mùi thối mà bò lên, đến khi hỏa táng sẽ làm tổn hại đến sinh mạng của chúng. Hơn nữa, sau khi đưa vào lò hóa thân, con nhớ ngày ngày đổ thêm nước vào bát nhỏ đặt ở chân bàn thờ vì sợ sau khi cạn nước lại có mùi dẫn kiến đến. Trước khi Lâm Trung cũng căn dặn đừng làm hại kiến, tấm lòng Bồ Tát của Đại Sư thật sự khiến người ta cảm động. Con người cảm nhận được nỗi đau, động vật cũng vậy. Chính vì vậy, làm người không thể chỉ vì có năng lực chi phối tính mạng của những thứ khác mà tùy ý bắt giết động vật. Ngược lại, chúng ta càng nên giúp đỡ và yêu thương chúng bằng trái tim giàu lòng thương xót. Tự nhiên ban cho chúng ta thân phận con người, không phải để chúng ta vượt lên trên các sinh mạng khác, để có quyền sinh sát bắt bớ, làm chuyện tàn nhẫn. Bản năng tạo hóa trao cho ta chính là quý trọng sinh linh, quý trọng tự nhiên, quý trọng môi trường, cũng chính là quý trọng sự sống. Chúng ta đều thích đóa hoa đẹp, phong cảnh đẹp, động vật đáng yêu, không khí trong lành. Nhưng nếu không ai trồng hoa, yêu hoa, bảo vệ hoa, thì trái đất này có thể chỉ là một vùng đất hoang vu. Ngày nay, con người mở hàng loạt nhà máy, công xưởng để phục vụ mục đích kiếm nhiều tiền. Kết quả là làm ô nhiễm nguồn nước và bầu không khí. Mà những thứ chúng ta hủy hoại đâu thể bù đắp bằng ô tô, nhà cửa. Nếu như thế giới này không có hoa, không có động vật, không có không khí, thì xe cộ, nhà cửa cũng có ích gì. Quý trọng sinh mệnh là trân trọng bản thân Cho nên khi đọc câu chuyện của Đại sư Hoàng Nhất Chúng ta cảm nhận được ông đã hòa mình vào thế gian vạn vật Tình yêu nồng hậu ông dành cho chúng sinh Dường như đã lan tỏa tới mỗi chúng ta cho đến tận ngày nay Phật nói chúng sinh bình đẳng Nghĩa là chúng ta phải có lòng thương xót với mỗi bông hoa Mỗi cây cỏ, thậm chí là mỗi hạt gạo Tiền đề của thương xót chính là bình đẳng Chỉ khi đặt mình ngang hàng với các sự vật khác, chúng ta mới có thể hiểu được cảm giác của vạn vật, cùng chung nỗi đau của vạn vật, cộng hưởng cảm xúc với những sự vật khác. Luôn mang trong lòng biết ơn để có thêm năng lượng tích cực. Khi tôi bị bệnh nặng ở Thảo Am, Tuyền Châu, được các vị viết thư an ủi hỏi han bệnh tình, được các vị niệm Phật 7 ngày sám hối thay cho tôi và còn những việc khác nữa. Tất cả đều khiến tôi muôn phần cảm kích, Đại sư Hoàng Nhất. Cảm ơn trong từ điển Oxford được giải thích là sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn và báo đáp người khác khi nhận được lợi ích. Từ khi sinh ra, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ từ thế giới này. Nếu không có những thứ đó, chúng ta không thể sinh tồn và trưởng thành. Mỗi người đều nên biết ơn về điều đó. Cho nên Đại sư Tinh Vân nói, Ai trong chúng ta cũng nên tự ngẫm xem mình có công đức gì mà được tồn tại, được nuôi dưỡng trên thế gian này, để từ đó mỗi người đều luôn có lòng biết ơn, cảm động và nhớ tới những thứ được ban cho. Khi Đại sư Hoàng Nhất bị bệnh nặng ở Thảo Am, Tuyền Châu, từng có người viết thư an ủi hỏi thăm ông với lời lẽ vô cùng khẩn thiết. Từng câu chữ đều tràn đầy sự quan tâm, Hơn nữa, những người bạn còn cùng nhau ký tên Để cầu phúc cho ông sớm khỏi bệnh Tất cả đều làm cho Đại sư Hoàng Nhất Đang bệnh tật cảm động vô cùng Đến nỗi, rất nhiều năm sau Đại sư vẫn thường cảm ơn các bạn của mình Về chuyện này Tục ngữ có câu Uống nước nhớ nguồn Con người phải biết tri ân báo đáp Đây cũng là bản năng Là lương chi của chúng ta từ khi sinh ra Ơn dưỡng dục của cha mẹ Sự giúp đỡ của bạn bè, sự quan tâm của anh em là tất cả những thứ mà tự nhiên ban cho ta. Chúng ta nên có lòng biết ơn vô hạn với mọi thứ tốt đẹp của cuộc đời, của tự nhiên. Như vậy cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt trước khi làm Tổng thống có một lần trong nhà bị mất trộm. Một người bạn nghe tin đã viết thư an ủi ông. Không lâu sau, người bạn đó nhận được bức thư hồi âm của Roosevelt trong thư viết Tôi phải cảm ơn Thượng Đế. Đầu tiên, thứ bị lấy trộm là tài sản của tôi chứ không phải tính mạng của tôi. Thứ hai, kẻ trộm chỉ lấy một phần tài sản của tôi chứ không phải toàn bộ. Thứ ba, điều đáng vui mừng nhất là người làm kẻ trộm là anh ta chứ không phải là tôi. Đối mặt với những tổn thất khi nhà bị mất trộm, Roosevelt không những không tức tối hay chua xót mà ngược lại còn tìm ra ba lý do đáng để cảm ơn. Một chiếc da nói, bi kịch và bất hạnh lớn nhất trên thế giới chính là một người có thể nói ra câu, không có ai cho tôi bất cứ thứ gì, mà không biết ngượng. Chỉ cần bạn còn sống trên thế giới này thì có nghĩa là bạn vẫn đang hưởng thụ rất nhiều dịch vụ mà nhiều người cung cấp cho bạn. Nếu như bạn khỏe mạnh không ốm đau bệnh tật, lúc đói có đồ ăn, lúc khát có nước uống, khi buồn ngủ có giường để nằm, khi lạnh có quần áo để mặc, dường như không có bất cứ điều gì phải ca thán thì bạn đã là người cực kỳ hạnh phúc rồi. Nếu bạn vẫn cho rằng mình không có gì hết hoặc là không đủ hạnh phúc thì đó là vì bạn chưa học được cách biết ơn. Trong một cuộc hội thảo khoa học, một nữ phóng viên hỏi Hawking Ông Hawking, trứng sơ cứng teo cơ đã làm cho ông vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Ông không cho rằng vận mệnh đã khiến ông mất đi quá nhiều thứ sao? Bạn nghĩ coi Hawking đã trả lời như thế nào? Tay của tôi vẫn có thể hoạt động, bộ óc của tôi vẫn có thể tư duy, tôi có lý tưởng để theo đuổi cả cuộc đời. Tôi có người thân và bạn bè mà tôi yêu và họ cũng yêu tôi. Đúng rồi, tôi còn có cả một trái tim biết ơn nữa. Hawking dùng một ngón tay còn có thể cử động của mình để gõ những lời này trên bàn phím. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Hawking có thể tạo ra kỳ tích khoa học thế giới với cơ thể bệnh tật nặng nề. Lòng biết ơn khiến ông không còn nhìn thế giới bằng trái tim oán hận, không còn nhìn bản thân bằng ánh mắt tự thương hại. Trái tim được lấp đầy sức mạnh từ sự biết ơn đã chiến thắng giới hạn của cơ thể, gặt hái được thành tựu vĩ đại. Thứ mà cuộc sống cho chúng ta không quá ít, chỉ cần bạn biết trân trọng một, hai thứ trong số đó và không ngừng sáng tạo bằng tâm huyết thì bạn sẽ tạo nên thành tích đáng tự hào và có cuộc sống hạnh phúc. Cho dù là người gặp nhiều bất hạnh, chỉ cần có thể sống trên thế giới này, họ cũng cần biết ơn bởi vì bản thân đang sống chính là một việc đáng để cảm ơn. Mỗi sáng khi mở mắt ra, chúng ta nên vui mừng nghĩ rằng thật tốt vì tôi vẫn còn sống. Ngủ dậy hãy nghĩ thật tốt vì tôi còn có thể đứng dậy. Đi làm thì nghĩ thật tốt vì tôi còn chưa bị thất nghiệp. Nhìn xem, bản thân cuộc sống chính là một chuyện đáng để cảm ơn. Nếu như bạn thất nghiệp, còn bị bệnh, không thể ra khỏi giường, vậy chí ít hãy biết cảm ơn vì mình vẫn còn sống. Nếu như bạn sắp phải chết đi thì chỉ ít hãy biết ơn vì từng được đến với thế giới này Biết ơn sẽ giúp cho chúng ta không có gì nuối tiếc Nếu muốn người đời yêu quý bạn phải yêu quý người ta trước Thề xả thân mình cứu độ pháp giới tất cả chúng sinh Đại sư Hoàng Nhất Lý Thúc Đồng đã có ý nguyện vĩ đại thề xả thân mình cứu độ pháp giới tất cả chúng sinh Nhưng độ hóa người khác không phải chuyện dễ dàng gì. Tính cách, thói quen của con người đều dần dần được hình thành và tích lũy qua năm tháng. Ngay đến tính tình của một đứa trẻ cũng rất khó thay đổi, hối chi là người lớn. Cần có một sự nhẫn nại cực lớn mới có thể độ hóa người khác, thay đổi những thói quen và tư tưởng đã ăn sâu bén rễ từ lâu. Khi chúng ta nhìn thấy người khác phạm sai lầm, chúng ta sẽ làm thế nào? Xông đến trước mặt và mắng cho họ một trận Tuy có thể hà giận Nhưng lại trái với dự định ban đầu là độ hóa người khác Khó mà làm cho họ sửa đổi lỗi lầm Chỉ sợ còn làm cho sự việc trở nên xấu đi Mỗi người đều có tôn nghiêm của mình Tức giận mắng mỏ và trừng phạt người khác Chỉ khiến chúng ta ngày càng xa cách họ Ngược lại đối tượng độ hóa sẽ càng lún sâu vào sai lầm Tình huống này rất thường thấy Ví dụ thầy giáo khi đang giảng bài, phát hiện có học sinh làm sai thì mang bộ mặt nghiêm khắc, tức giận, trách mắng, rồi còn xử phạt. Vậy thì học sinh này có thể sẽ mặc cảm tự ti cho rằng mình là người vô dụng, ngày càng bị cuốn vào suy nghĩ tiêu cực, cuối cùng không thể cứu vãn. Điều này cho thấy phương pháp này là không đúng đắn. Chúng ta nên đổi phương thức mới dùng trái tim yêu thương của mình để cảm hóa người phạm lỗi khiến cho họ nhận thức được và sửa đổi lỗi lầm của mình Thiền sư Đại Đức cả đời độ hóa người khác nhờ được ông cảm hóa mà rất nhiều người đã bước ra khỏi con đường sai trái làm lại cuộc đời nhưng ông lại không thể độ hóa cho một học trò của mình Người học trò này có tật xấu là ăn trộm Thiền sư đã tận tình khuyên bảo nhưng cậu ta hoàn toàn không coi trọng Cứ như nước đổ lá khoai Có lần học trò này đi ăn trộm bị người ta bắt được Người bị mất cắp đưa cậu ta tìm đến thiền sư Vì kính trọng thiền sư nên đã tha cho cậu ta Các đệ tử khác của thiền sư vừa cảm thấy xấu hổ Vừa thấy tức giận yêu cầu thiền sư trừng phạt người học trò kia Thiền sư vốn có tinh thần rộng lượng Nên vẫn tha thứ cho cậu ta Nhưng chẳng bao lâu sau cậu ta lại lấy trộm và bị người khác bắt được Các đệ tử khác của thiền sư thật sự không thể chịu nổi nữa Họ kiên quyết yêu cầu thiền sư trục xuất cậu ta, không thì bọn họ đều rời đi Thiền sư tập trung các học trò lại rồi nói Ta rất mừng khi tất cả các con đều có thể phân biệt đúng sai, không phụ lòng dạy dỗ của ta Nếu như các con cảm thấy không chịu được nữa, có thể rời đi, ta cũng cảm thấy yên tâm về các con. Nhưng ta không thể bỏ mặc đứa trẻ đó vì nó là người cần ta giáo hóa nhất. Trên thế giới này không có người không lương thiện. Một người cho dù có phạm lỗi lầm nghiêm trọng thế nào, đều không thể chứng minh người đó hết thuốc chữa. Phật giáo cho rằng nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, kẻ ác cũng có khi sống tử bi cho nên người lương thiện thật sự sẽ bao dung cả những người gây tội ác, độ hóa người khác bằng sự lương thiện của chính mình. Cho dù không thể độ hóa, cũng sẽ không vì thế mà sinh lòng trách cứ. Thế nên chúng ta không cần phải oán hận khi gặp người xấu. Ông Hạ Miễn Tôn kể lại, có lần học trò trong ký túc bị mất đồ, mọi người đoán là do một học sinh nào đấy lấy trộm nên đã kiểm tra nhưng không tìm ra chứng cứ. Tôi là người giám sát ký túc, cảm thấy rất xấu hổ phiền não, nên đã xin thầy Lý Thúc Đồng chỉ bảo. Cách mà thầy chỉ cho tôi, nói ra nghe thật đáng sợ. Thầy dạy tôi tự sát Thầy nói, cậu có chịu tự sát không? Cậu làm một tờ thông báo, bảo người lấy trộm mau chóng tự thú. Nếu trong ba ngày không đến tự thú, đủ thấy người giám sát ký túc chưa tạo dựng được lòng tin. Thề lấy cái chết để làm bài học. Nếu có thể làm vậy Chắc chắn sẽ cảm động được lòng người Nhất định sẽ có người đến tự thú Câu này phải nói cho thật Ba ngày sau nếu không có ai tự thú Thì sẽ tự sát Không thì không có hiệu quả đâu Câu này đối với người thường mà nói Thì hơi quá đáng Nhưng thầy lại nói rất chân thành Không chút giả tạo Tôi tự thấy xấu hổ vì không thể làm theo Nên đã cười cảm ơn thầy Đương nhiên thầy cũng không trách cứ tôi Đại sư Đàm Hân hồi tưởng, khi Đại sư Hoàng Nhất ở Viện Dưỡng Lão ôn lăng Tuyền Châu, ở đó đang có dịch hạch hoành hành, vô số người chết, ngày nào cũng thấy quan tài chuyển tới chuyển lui. Tôi nhớ hồi ấy suốt 3 ngày 14, 15, 16 tháng 8, Đại sư giảng kinh cho mọi người ở Tuyền Châu, tôi phụ trách thông dịch. Lúc đó Đại sư bị cảm nắng, thấy không khỏe trong người, bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Khi sức khỏe của tôi tốt hơn, tôi lập tức đem một ít dược thảo như kim ngân cam thảo cho đại sư uống để giải cảm nắng. Nhưng ông từ chối và nói với tôi, Tôi phải trục tội thay cho người mân nam. Nếu như một mình tôi chết mà có thể giảm thiểu nỗi đau của người mân nam, vậy thì đau khổ này đối với tôi là chuyện tốt. Tôi khuyên đại sư đừng làm như vậy bởi vì hai thứ bệnh truyền nhiễm là dịch hạch và bệnh tả không thể xem thường được. Cũng nói về ông thế gian này cần có ông, mà đại sư lại nói với tôi, một mình tôi sống trên đời này thì có ích gì, chỉ bằng đến với thế giới tây phương cực lạc rồi lại quay về thế gian với sức mạnh to lớn hơn. Đó mới là tình yêu lớn lao, đại sư Hoàng Nhất xuất ra là để độ hóa thế nhân. Đây cũng trở thành mục tiêu tu hành cả đời của ông. Làm chuyện tốt không phải là điều quá khó, chỉ cần nỗ lực một chút thôi. Ví dụ như đem quần áo thừa quyên góp cho các cơ quan từ thiện hay chia một ít tiền cho người vô gia cư. Hãy tạo thói quen làm việc tốt bởi giúp đỡ người khác sẽ làm cho chúng ta cảm thấy yên ổn hơn. Gạt đi những cảm xúc không tốt như ngạo mạn, đố kỵ, toan tính để bản thân tràn đầy năng lượng tích cực, để thấy cuộc sống của mình càng viên mãn, vui vẻ hơn. Trên thế giới này còn có rất nhiều người sống trong cảnh khốn khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hoặc vì một trận thiên tai mà cửa nát nhà tan, gia đình ly tán. Những người lương thiện sẽ không dương mắt đứng nhìn họ chết trong đói khát và bệnh tật, mà sẽ vươn tay giúp đỡ, mở lòng bàn tay tượng trưng cho tình yêu và cống hiến. Nắm chặt hai tay có nghĩa là họ lo sợ mất đi. Vậy thì dù trong tay có một miếng vàng, bạn cũng vẫn bất hạnh nghèo khổ. Nếu muốn người đời yêu mình thì bạn phải yêu người đời trước đã. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân. Trên thực tế, thứ ta nhận lại luôn nhiều hơn thứ đã cho đi bởi vì thứ bạn nhận được là hạnh phúc từ trong tâm hồn giúp đỡ người khác cho ta cảm giác tồn tại và hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống Do đó, chúng ta phải giúp đỡ những người hay thậm chí những loài vật gặp khó khăn Khi ấy, bạn sẽ thấy mình đang trở thành người hoàn hảo và bạn cũng có được nguồn sức mạnh to lớn hơn Cả đời nhường bước, không có gì thiệt Nhẫn nhịn và khiêm nhường đủ để làm tan biến tai ương và hối tiếc vô cùng vô tận Cổ nhân có câu cả đời nhường bước không có gì thiệt Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Nhường chính là nhường nhịn là không vì chút lợi còn con mà tính toán chi ly Khi giao tiếp với người khác phải học cách khiêm tốn nhường nhịn đừng chăm chăm dành cái lý về mình Khi xảy ra mâu thuẫn xung đột phải học cách nhượng bộ cho nên trong thái căn đàm Tuyển tập tản văn nói về các vấn đề tu tâm dưỡng tính Đối nhân xử thế do học giả Hồng Ứng Minh Đầu đời nhà Minh sưu tầm và biên soạn Có viết Khi đi đường hẹp thì nên dừng lại Nhường người khác đi trước Chỉ cần trong lòng thường nghĩ như vậy Cuộc sống sẽ vui vẻ an nhàn Những người thích tính toán Đa số đều không cho rằng mình thích tính toán Ngược lại họ cho rằng đối phương Mới là người tính toán chi ly Nhất quyết không buông tha họ Thế là hai bên không ai chịu nhường ai Đấu đá đến khi trận chiến ngã ngũ mới thôi Thật ra cho dù bạn là người thắng Nhưng trong quá trình rằng co Bạn có thực sự thoải mái không? Có bao nhiêu người phải chật vật Thương tích đầy mình mới thắng được Đấu đá để làm gì Để cho bỏ tức ư Nhưng cái cục tức ấy lại làm bản thân bạn Đối phương và cả những người khác nữa Đều thấy mệt mỏi bực bội Trung quy không có ai Là người thắng cuộc Người có thể rộng lượng nói rằng Bỏ qua đi, hà tất gì phải tính toán chuyện nhỏ nhặt này Mới chính là người chiến thắng cuối cùng Có một người phụ nữ trẻ ca thán với bạn bè Về cuộc sống đơn điệu tè nhạt của mình Ví dụ như cô ấy vừa mới trải chăn ga xong Thì giường lập tức lộn xộn hết cả lên Vừa mới rửa bát đĩa xong Thì chúng lại bị làm bẩn Vừa mới lau sạch sàn nhà Thì sàn nhà liền bị bầy bừa Cô ấy than thở Vừa mới làm xong mà chưa bao lâu chúng lại trở về trạng thái như chưa từng được dọn vậy Cứ tiếp tục thế này thì tôi phát điên lên mất Người bạn của cô là một người khá thông minh, anh ta khéo léo dẫn dắt Chuyện này đúng là khiến người ta bực bội Liệu có phụ nữ nào thích làm việc nhà không? Cô ấy nói, có, tôi nghĩ là có đó Người bạn này lại hỏi Mỗi người phụ nữ của gia đình đều sẽ gặp những vấn đề giống như cậu Có cách nào để trở thành một bà nội trợ vui vẻ không? Người phụ nữ nghĩ rồi trả lời Không so đo Nhiều chuyện nhỏ trong cuộc sống Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc Thì cho qua cũng có sao đâu Tính toán chi ly không chỉ Dễ tổn hại đến các mối quan hệ Mà theo quan điểm của y học Còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe Trên một thảo nguyên lớn ở châu Phi Có một loại động vật không mở nổi mắt Tên là rơi hút máu Loại rơi này sinh tồn nhờ hút máu động vật Cơ thể của chúng rất nhỏ lại là thiên địch của ngựa hoang Nó thường bám vào chân ngựa dùng răng và cái miệng nhọn nhọn của mình để hút máu Cho dù ngựa hoang có nhảy về phía trước, phi nước đại cũng không thể đuổi loài rơi này đi được Rơi lại có thể ung dung bám trên cơ thể ngựa hoang hút máu đến khi no rồi mới hài lòng bay đi Mà ngựa hoang thường xuyên tức giận, cứ phi ầm ầm nên cuối cùng chảy máu nhiều quá mà chết Khi phân tích vấn đề này, các chuyên gia động vật học luôn cho rằng rơi hút máu chỉ hút một lượng máu không đáng kể, không thể làm cho ngựa hoang chết được. Cái chết của ngựa hoang là do tập tính nổi quạo và chạy điên cuồng của chúng gây ra. Trong cuộc sống, chúng ta cùng giao lưu làm việc, học tập, khó tránh khỏi mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Nhưng nếu thường xuyên vì một số chuyện không đáng kể mà tức giận tới nỗi đỏ mặt tía tai, không ai chịu nhường ai thì sớm muộn cũng sẽ tổn thương hỏa khí, thậm chí dẫn đến quan hệ dạn nứt. Thật ra sau khi tĩnh tâm suy nghĩ, ta sẽ thấy nếu lúc đó cả hai cùng nhượng bộ thì chuyện lớn rồi cũng thành không có gì. Trên thực tế, người có lý càng tỏ ra khiêm nhường thì càng cho thấy đây là người thấu tình đạt lý, có tấm lòng rộng lượng. Càng được người khác khâm phục Chịu thiệt là phúc Thời xưa có một hiền nhân Lúc Lâm Trung đã để lại di huấn cho con cháu Không có câu nào khác Các con chỉ cần học cách chịu thiệt Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Chịu thiệt chính là bỏ đi ý nghĩ tranh lợi Không tranh lợi chính là buông bỏ phiền não Cho nên người chấp nhận chịu thiệt Lấy việc chịu thiệt là niềm vui, đều khá vui vẻ. Nếu như một người có thể dùng sự chịu thiệt bên ngoài đổi lấy sự yên ổn trong tâm hồn thì chắc chắn sẽ nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống. Đáng tiếc những người chấp nhận chịu thiệt trong cuộc sống này không nhiều. Ngược lại, người không chịu thiệt tranh giành từng tí một thì có ở khắp nơi. Có người chịu thiệt thì sẽ có người chiếm lợi. Chúng ta đều muốn chiếm lợi, đều mong muốn chịu thiệt. Thế nên ở đời mới lắm bi kịch chớ treo Đây cũng trở thành nguyên nhân chủ yếu gây bất hòa trong các mối quan hệ Và khiến cuộc sống của chúng ta không mấy vui vẻ Vậy thì cái lợi của việc chịu thiệt ở đâu? Tại sao chúng ta không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chịu thiệt? Anthony Robbins khi nói về Lý Gia Thành Người Hoa giàu có nhất có nói Ông ấy có nhiều triết lý mà tôi rất thích Có một lần có người hỏi Lý Trạch Giai Cha ông đã dạy ông bí kíp gì để kiếm tiền Ông nói Cha tôi không dạy tôi cách kiếm tiền cho bản thân Chỉ dạy tôi đạo lý đối nhân xử thế Lý Gia Thành nói với Lý Trạch Giai như thế này Nếu như hợp tác với người khác Giả sử lấy được 7 phần thì hợp lý 8 phần cũng được Vậy nhà họ Lý lấy 6 phần thôi là được rồi ừ. Lý Gia Thành nhiều người khác thêm 2 phần, nhưng ông cũng không vì chuyện này mà trở thành người nghèo. Ngược lại, ông càng ngày càng giàu có hơn, bởi vì những người từng hợp tác với Lý Gia Thành đều sẽ biết mình có thể kiếm thêm 2 phần, cho nên họ chỉ muốn hợp tác với ông ấy. Bạn thử nghĩ xem, tuy ông ấy chỉ lấy 6 phần, nhưng số người hợp tác lại có hơn 100 người, như vậy ông ấy lấy được bao nhiêu phần? Còn nếu lấy 8 phần thì số người hợp tác sẽ từ 100 biến thành 5 Không khó nhìn ra ai hơn ai thiệt Đây cũng là một biểu hiện của chịu thiệt là phúc Người biết nhìn xa trông rộng sẽ không chỉ tính toán thứ mình nhận được Mà còn biết buông bỏ vào lúc thích hợp Bởi vì họ hiểu rằng có lúc chịu thiệt là để sau này thu hoạch được nhiều hơn Rod là vận động viên đánh côn nổi tiếng nhất Brazil với kỹ thuật điêu luyện không ai có thể bắt bẻ. Nhưng một nhà vô địch trên sân bóng như anh trong cuộc sống lại thường bị người ta gạt, chịu nhiều thiệt thòi. Một ngày, Rod vừa kết thúc buổi trả lời phỏng vấn sau mùa giải Championship Nam Mỹ đã lập tức đi tới bãi đậu xe chuẩn bị về câu lạc bộ. Chính lúc này, người phụ nữ trẻ mặt tiều tụy đi đến chỗ anh. Sau khi chúc mừng Rod, cô nói con của mình bị bệnh rất nặng Đang nằm ở một bệnh viện gần đó Nếu không được chữa kịp thời, có thể sẽ mất mạng Nhưng số tiền điều trị quá lớn, cô không đủ khả năng chi trả Rod vì lo cho tính mạng của đứa trẻ Nên vội vàng lấy bút ký vào tờ chi phiếu 50.000 đô la Mỹ Và chúc cho con của cô ta sớm bình phục Một tuần sau, khi đang ăn cơm ở một câu lạc bộ Rod nghe một nhân viên trong hiệp hội gôn nhà nghề nói rằng người phụ nữ tự xưng có con bị bệnh nặng đó là một kẻ lừa đảo. Mọi chuyện đều là vở kịch do cô ta sắp đặt. Có lẽ đọc đến đây bạn sẽ nghĩ Rod sau khi nghe thông tin này chắc chắn sẽ tức giận và hối hận lắm. Nhưng Rod lại thở phào mỉm cười nói Cảm ơn Thượng Đế, đây là tin tốt nhất trong tuần mà tôi được nghe. Rod đã mất đi 50.000 đô la Mỹ, nhưng anh lại không thấy mình bị thiệt. Ngược lại còn cảm thấy rất vui, bởi vì nếu so sánh giữa việc mình bị lừa và việc một đứa trẻ sắp phải chết, thì anh thà để mình chịu thiệt còn hơn. Người như vậy không hạnh phúc mới lạ. Trong cuộc sống chịu thiệt là điều khó tránh. Chịu thiệt một chút thì có là gì? Đối với những chuyện nhỏ nhặt, hãy cứ vui vẻ rút lui, chủ động chịu thiệt, tránh tức giận, gây ra tranh cãi, tranh chấp, mọi người hòa thuận, lẽ nào đây không phải là hạnh phúc hay sao?